chương 14 Bước qua cánh cửa ngôi trường Đại học Bắc Kinh Lưu Địch phát hiện cô tiến vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ Cô không biết yến viên lại rộng lớn như vậy Cô bị danh sương khói mờ mịt Quanh bờ cây cúi xanh ngát Các khu giảng đường Trung Tây kết hợp Cả nhà ở tao nhã đẹp đẽ như vậy Có lẽ người dân sống lâu đời ở Bắc Kinh Cũng chưa chắc đã đi hết khu vực này Từ các dãy nhà cổ kính trang nghiêm như cung đình đến khu biệt thự nằm trong vườn cây rợp bóng. lục địch không biết yến viên có đông nhân tài như vậy. Một ông già trông rất bình thường đi thong thả trong sân trường có thể là một nhân vật được kính trọng của giới học thuật. Bạn của phòng ký túc xá có thể là trạng nguyên của một tỉnh nào đó. Nơi này tụ tập anh tài của cả nước, nơi này có nền giáo dục tốt nhất. Ở đây không ai dám tự xưng là thiên tài. Cũng chẳng có người nào dễ dàng chịu thua Ai nấy đều cố gắng học tập Âm thầm đọ sức Liệu địch không biết Bầu không khí học thuật ở Yến Viên Lại tự do và nồng đậm như vậy Ở nơi này, các loại tư tưởng Các loại quan điểm, các loại bè phái Các loại phương pháp đều có đất dụng võ Bạn có thể tự do phát biểu Quan điểm của bạn Tự do lựa chọn phương pháp học tập thích hợp Tự do phát huy tài năng của mình Thái viên bồi tiên sinh từ đề xướng và xác lập phong cách thu gom tất cả của nhà trường đến bây giờ vẫn được áp dụng. Sinh viên có thể không lên lớp nhưng rất hiếm người lời biếng, ai nấy đều lỗ lực, đầu óc không ngừng cu duy. Trong trường hầu như ngày nào cũng dán thông báo về các buổi báo cáo học thuật và tội đàm. những buổi tối, thư viện đèn đỏng sáng trưng, cả tòa nhà thư viện như con thuyền lớn lướt qua ngọn sóng trên mặt biển tối đen để tiến về phía trước. Địa địch kinh ngạc, Càng thán và hưng phấn vô cùng Cuối cùng cô cũng có thể lý giải Câu nói của Thế Trương Đây là thánh đường của tinh thần Và tri thức nhân loại Cô như một đứa trẻ lang thang Đột nhiên lạc vào thánh đường kỳ diệu này Hình cô nhất thời rối mắt Và luống cuống Tuy không thể lập tức lĩnh hội tinh túy của Bác Đại Nhưng Liệu Địch hoàn toàn xe mê Bác Đại là nguyện vọng lớn nhất của cô người nhà của cô Liệu Địch xuất sáng lao vào vòng tay của Bác Đại ra sức hấp thú trí thức. Cô nhanh chóng tìm thấy cảm giác mà Thầy Trương từng nhắc tới như cá gặp nước. Trung điểm hưng phấn và say mê tột độ, lựa địch không vội đi tìm giáo sư Tô Văn. Nhưng ngày thứ ba sau khi nhập học, giáo sư Tô Văn đã tự tìm đến cô. Thế là, lựa địch đi theo giáo sư về nhà ông, chút ngâm cư nằm trong khu kính Xuân Viên của Bạc Đại. Kiến Xuân Viên nằm bên cạnh lãnh luyện viên, hai khu vực này có diện tích mặt nước khá lớn. ở đây xuất hiện nhiều cây cầu bằng đá nối liền nhau tạo thành vẻ đẹp phong sơ. trong kính xuân viên đều là những ngôi nhà thấp nằm xen lẫn lùm cây xanh giống như phong cảnh thị trấn nhỏ thơ mộng ở Giang Nam. bên trong kính xuân viên còn có ao sen nhìn những bồn sen màu hồng nổi bật trên phiến lá xanh. lục địch bất chợt đưa đến tản văn ánh trăng bên hồ sen của chú Thụ Thanh. Không biết ánh trăng ở Auxen này có đẹp như bài văn đó. Nhà của giáo sư Tô Văn tuận lạc ở một rừng trúc nhỏ đằng sau Auxen. Người đi vào đứng trúc, lượng địch liền cảm thấy ánh sáng tối dần. Trên lối đi trải đầy những hòn đá vụn, dư tán trúc dài đặc, đến ngọn đá cũng được vượn vào màu xanh trong suốt. Gió thổi qua lá trúc, phát tiếng kêu xào xạc. Nơi tận cùng thất thoáng mấy ngôi nhà ngói màu xám và tường màu trắng. Bên thường trắng có một cánh cửa gỗ màu nhỏ. Màu đảo thẫm Bên trên kính cửa viết ba chữ ngay ngắn chúc ngâm cư Hai bên dán câu đối Nhàn sứ Huệ Thư Hòa Hạ Tọa Hưng Lai đắc câu Trúc gian ngâm Người viết là Hải Thiên Kính Đề Lựu địch bất giác thầm cảm thán Câu đối hay quá Chữ đẹp quá Tên người rất tuyệt Đi vào cổng Lựu địch phát hiện bên trong là cái sân tương đối lớn Trong sân có một cái đình nhỏ, mái vàng cột đỏ Trên cây cột cũng che một câu đối dán giấy đen, chữ vàng Số can tu trúc thất gian ốc Nhất tịch thách phong vạn hách vân Liêu địch lại cảm thán Rất có khí phách Cô nhìn kỹ, người viết câu đối vẫn là Hải thiên kính đệ Trong sân nhỏ đúng là có bảy gian nhà mái bằng Phía đông và tây có hai gian nối liền nhau Ba gian phòng Chính còn lại là phòng khách, phòng uống trà và thư phòng. Đời gian nhà đồng lối với nhau bằng hành lang dài, chung mỗi cửa phòng đều trồng hai cây hải đường tứ phủ rất lớn. Một điều khiến lễ luyệt ngạc nhiên là ngoài nhà bếp, 6 gian phòng còn lại đều đặt những cây tên, tao nhã và trên câu đối tương ứng. Phòng chính giữa là nhã tập đường, phòng uống trà bên cạnh có tên trà tiên cốc vũ. Thư phòng gọi là kim thạch ốc. Phòng ngủ của vợ chồng giáo sư Tô Văn, tên là Thê Thê Lưu. Liệu địch vừa xem, vừa đọc, vừa thưởng thức. Cô không khỏi thán phục tài năng của chủ nhân ở nơi đây. Cô chú ý, người viết các câu đối đều là Hải Thiên. Hải Thiên là ai? Liệu địch thường nghĩ, người có tên Hải Thiên nhất định là người tài hoa và có học vấn. Nhưng người đó có mối quan hệ như thế nào với giáo sư Tô? Sau đó giáo sư Tô đưa liệu địch tới gian phòng ở phía tây Phòng ngủ ở đó có tên Sảng Ấp Trai Phòng bên cạnh có tên khiến liệu địch giật mình Hải Thiên Thư ốc Liệu địch không nhịn nổi Quay người hỏi giáo sư Tô Văn Giáo sư Hải Thiên là ai vậy ạ Nhất định có quan hệ thân thiết với giáo sư đúng không ạ Tất nhiên ba gái Tô Ở bên cạnh nở nụ cười hiền tử Đó là con trai của hai bác Hả Hóa ra là con trai của giáo sư Lựa địch bỗng hiểu ra vấn đề Chả trách Hải Thiên tải hoa xuất chúng như vậy Chỉ qua những câu đối và chữ viết Lựa địch có thể đoán Đó là người am hiểu văn học cổ điển Có tâm hồn cao quý Thì ra được di truyền từ giáo sư Tô Văn Liệu địch đột nhiên nảy sinh lòng ngưỡng mộ với Hải Thiên Cô rất muốn gặp chàng trai Hải Thiên đó Anh ấy đang ở đâu ạ? Có ở Bắc Kinh không ạ? Liệu địch hỏi thăm dò Không, con trai bác không ở Bắc Kinh Nó làm việc ở tỉnh khác Giáo sư tô văn trầm ngâm Hai gian phòng này vốn là của Hải Thiên Bây giờ nó không ở đây Hai gian phòng để chống mấy năm rồi Ngựa khí của ông có vẻ buồn bã, ánh mắt ông dừng lại ở tấm biển đề Hải Thiên Thư Ốc. Sau đó, giáo sư Tô đột nhiên quay sang Liệu Địch. Ông cất giọng nhiệt tình và chân thành. Liệu Địch, con hãy dọn đến đây sống đi. Dù sao, hai gian phòng này cũng bỏ trống. Chỉ bằng con đến ở với hai bác, hai bác sẽ chăm sóc con. Liệu Địch ngẩn người, cô không ngờ giáo sư Tô lại đưa ra đề nghị này cô mới chỉ gặp giáo dư tô hai lần, làm sao có thể nhận sự quan tâm yêu thương của ông? liễu địch vội vàng từ chối. không cần đâu ạ, không cần làm phiền hai bác đâu ạ. phiền gì chứ? bác gái tôi tiếp lời. bà có khí chất cao quý nhưng rất hiền từ và nhiệt tình. nụ cười của bà rạng rỡ đến tận khóe mắt. liễu địch, bác và con tuy lần đầu, đầu tiên gặp mặt nhưng bác không coi con là người ngoài. Lần trước, bác tô của con về đến nhà liền kể ngay với bác Ông ấy vừa nhìn thấy con, đã thích con ngay Âu cũng là duyên phận Con thử nghĩ xem, cả nước có bao nhiêu người thi vào bác đại Vậy mà mỗi bài thi của con xảy ra vấn đề Người đi điều tra lại chính là bác tô của con Lúc điều tra, con tình cờ gặp Bác gái tô im lặng một hai giây rồi nói tiếp Trùng hợp như vậy, chứng tỏ con và chúng ta rất có duyên đúng không? Ngôi nhà này lớn như vậy Hải Thiên không biết bao giờ mới quay về Mấy năm nay chỉ có hai ông bà già này trông non bảy gian nhản Lạnh lẽo và cô độc biết bao Thành âm của bác gái Tô Bỗng trở nên thê lương và nặng nề Hai bác rất hy vọng Có ai sống cùng hai bác Để hai bác cảm thấy Không khí gia đình thật sự Đúng đấy Liệu địch Giáo sư Tô Văn nhìn Liệu địch Bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương Ông, giọng nói của ông trịnh trọng Chân thành và chua xót. Nếu con không chê Con hãy coi nơi này là ngôi nhà của con Ở Bắc Kinh Con hãy coi hai bác là bố mẹ ở Bắc Kinh của con Liệu địch cảm động Nhìn hai ông bà già tóc bạc trắng Ánh mắt buồn bã và sự nhiệt tình của họ Khiến cô không thể tiếp tục từ chối Thế là liệu địch trở thành khách quen Của Trúc Ngâm Cư Nói thật Tuy đội địch rất yếu bác đại Nhưng môi trường vệ sinh vừa bẩn vừa loạn ở ký túc xá khiến liệu địch phát sợ. vì vậy cô cứ cách hai ba ngày lại chạy đến chục ngông cư. hai ngày nghỉ cuối quần, cô ở ly cả ngày. cuối cùng giáo sư tô cũng có thể thuyết phục liệu địch dọn đến giảng ấp trai. ông nói cả hai gian phòng ở phía tây đều thuộc về con, con có thể sử dụng đồ đạc và sách vở tùy ý. hải thiên sẽ không tức giận đâu. chỗ nó ở bây giờ cũng có rất nhiều sách. vì vậy hai gian phòng ở phía tây trở thành thế giới của liễu địch khi mới dọn vào sàng ấp trai liễu địch có một cảm giác xa xỉ không phải bởi vì gian phòng này xa hoa lộng lẫy ngược lại sàng ấp trai rất đơn giản tuôn cát vôi màu trắng nền xi si văng sạch sẽ cửa sổ lớn khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng bên ngoài cửa sổ đều là cây trúc buổi trưa ánh nắng chiếu qua lá trúc lấp lánh bên cửa sổ là một bàn sách trên bàn là một ngọn đèn làm bằng thân cây trúc Một chiếc giường gỗ kê sát vào bờ tường, vỏ tranh màu xanh lục nhàn nhạt, nhạt được theo tay bốn con thiên nga, xải cánh dài trên tầng mây. Trên tường treo một bức tranh vẽ cây trúc đen rất sống động. Bức tranh không có tiêu đề, cũng không để tên người mẹ, nhưng xem ra là tác phẩm của chủ nhân căn phòng này. Đúng vậy, nơi này rất mộc mạc, giản dị, nhưng lại toát ra vẻ cao nhã, khiến cho con người cảm giác hòa nhập vào thiên nhiên. Lộc Địch rất thích màu xanh lục. Mắt mắt của căn phòng Buổi tối nằm trên giường Nghe giai điệu của lá trúc Ngắm nhìn hình bóng của cây trúc Và cây hải đường giao nhau trên tấm đèm cửa màu xanh nhạt Liệu địch mới hiểu hết hàm nghĩa của hai từ sảng Ấc Những lúc như vậy Cô bất giác cảm thán trong lòng Người viết ra những câu đối tuyệt tác như Hải Thiên Không biết là bậc kỳ tài như thế nào Sau khi khám phá Hải Thiên thư ốc Sự nghiêm mộ của liệu địch Về kỳ tài Hải Thiên Càng tăng thêm mấy phần Hải thiên thử ốc là một phòng sách nhỏ Bên trong ngoài một cái bàn và một cái ghế Bốn bề đều là giá sách Lữ địch phát hiện Sở thích đọc sách của Hải thiên Rất khác thế trương Ở đây đa phần là sách tôn giáo Chính trị, địa lý Những loại sách này gần như vòng bóng Trên giá sách của thế trương Ngoài ra nơi này không có một cuốn liên quan đến văn học Văn học cổ điển Văn học hiện đại hay những tác phẩm vô danh mà người nước ngoài thích sưu tầm không như giá sách của Thế Trương, đều là tác phẩm kinh điển. Nhưng cũng khó trách Sosuto chuyên nghiên cứu văn học cổ điển. Kim thạch ốc của ông có rất nhiều sách văn học cổ điển, nên con trai ông cần gì sưu tập mấy thứ đó. Liệu địch tùy tiện mở ra xem, cũng phát hiện một cuốn sách đều có gạch chân những câu cần nhấn mạnh hay viết lời nhận xét. Liệu địch thấy nét chữ quen quen, ghi kỹ mới nhận ra sống chữ viết trên câu đối ở trục ngâm cư đều là bút tích của Hải Thiên. Lục Địch không thể tưởng tượng một người còn trẻ tuổi sao có thể đọc nhiều sách như vậy. Sau đó, Lục Địch tình cờ phát hiện ở một góc giá sách, một quyển có tên gọi là Hải Thiên kỳ ngữ. Đó là một cuốn sách không dày, không mỏng. Lục Địch xem ngày tháng, cuốn sách xuất bản từ 7 năm trước. Cô mở trang đầu tiên, đầm mật móc cô là tấm hình một chàng trai trẻ. Chàng trai có mái tóc đen Bờ chán rộng, giống mũi cao Điểm thu hút nhất là đôi mắt Đôi mắt đen nhánh, sáng ngời Tràn đầy sức sống To ra nội hàm phong phú và nhiệt huyết của tuổi trẻ Đây là một gương mặt Tương đối sáng sủa và nam tính Lưu địch bị người trong ảnh Hoàn toàn thu hút Sau đó cô nhìn thấy dòng chữ Giới thiệu tác giả bên cạnh tấm ảnh Hải Thiên Nam, 21 tuổi Nguyên quán Giang Tô Hiện học khoa trung văn Đại học Bắc Kinh Từ nhỏ yêu thích văn học, từng có vô số bài viết trên các báo và tạp chí, là người có cách nhìn độc đáo, khả năng quan sát tinh tế, văn phòng sắc bén, tình cảm chân thực, được coi là tác giả trẻ có triển vọng nhất trên văn đàn. Lục địch không khỏi kinh ngạc, đây là sách xuất bản từ thời Hải Thiên học đại học. Người này không biết là thiên tài như thế nào. Lục địch đem cuốn Hải Thiên kỳ ngữ về sảng ấp trai, không hiểu tại sao tim cô đập thỉnh thịch như thể đang đọc trộm nhận ký của người khác. Buổi tối hôm đó, cô đọc một lèo hết quyển sách này. Đây là một quyển tuyển tập tản văn, lưu địch bất giác bị quan điểm độc đáo, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, cũng như ngôn từ của cuốn tản văn thu hút. Ví dụ trong bài Văn học và phê bình văn học, Hải Thiên viết là một nhà phê bình văn học rất khó. Đầu tiên, anh ta phải có khả năng thưởng thức văn học. Tiếp theo là phải có quan điểm khách quan và không thành kiến. Yếu tố thứ nhất còn dễ, yếu tố thứ hai không đơn giản một chút nào. Một nhà phê bình văn học mang nặng thành kiến làm sao có thể giúp độc giả. Hơn nữa, ở thời đại hỗn loạn này, rất nhiều người mượn phê bình văn học để đạt mục đích mắng chửi người khác, khiến độc giả không thể lựa chọn. Độc giả không biết lựa chọn tác giả nào, tác giả cũng không biết lựa chọn phương hướng sáng tác nào. Như vậy, phê bình văn học hoàn toàn đánh mất giá trị. Trên thực tế, độc giả thường lựa chọn tác giả. Và tác phẩm mình thích Bọn họ tiếp thu được bao nhiêu là vấn đề của bọn họ Không cần người khác giúp đỡ cả không cần sự giúp đỡ của các nhà phê bình văn học Theo tôi thấy Thứ duy nhất có thể đánh giá một tác phẩm Không phải là độc giả Cũng không phải là các nhà phê bình Mà là thời gian Một tác phẩm vượt qua khảo nghiệm của thời gian Chính là một tác phẩm hay Nếu tác phẩm tồi tệ Chẳng cần người khác phê bình công kích Sẽ tự động bị thời gian đào thải Một nhà văn không cần quan tâm đến sự phê bình và công kích của người khác mà chỉ cần trung thực với bản thân, có trách nhiệm với tác phẩm của mình là được. Một bài viết sắc bén đến từng câu chữ, có lý đến từng câu chữ. Liệu địch chưa từng đọc một bài phê bình chân thực và sâu sắc đến thế. Càng khiến Liệu địch kinh ngạc hơn, không phải là quan điểm độc đáo của Hải Thiên về văn học mà là khả năng nhìn xuyên thấu nhân sinh của anh. Trong bài Danh dự và Cái chết, anh viết Danh dự là gì? ngày trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn Bạn có danh dự hay không? Không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không Mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không Vì vậy, từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ cảm thông cho người sống mà dễ cảm thông cho người chết Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ để nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh cho sự trong sạch. Tuy phải bỏ cả mạng sống, nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dụ, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội. Liệu địch đọc đi đọc lại bài viết này, cô cảm thấy nó quá sắc bén và nặng nề, đề. đề cập, Đến tầng sâu vấn đề mà cô không thể chạm tới Vậy mà Hải Thiên Đã nhìn thấu xã hội và nhân sinh Từ năm 21 tuổi Chứng tỏ anh có khả năng quan sát tinh tế Và tư tưởng sâu sắc đến mức nào Có điều Lưu địch luôn cảm thấy Hình như cô đã được lĩnh giáo phong cách Đánh một phát trùng chỗ hiểm Này ở đâu đó Nhưng cảm giác này như hình bóng vụt qua đầu óc Cô không thể nắm bắt Cũng không thể nhìn thấy Tóm lại Những ngày này, lưu địch từ kinh ngạc đến cảm thán, từ cảm thán đến tán thưởng, chàng trai chưa hề gặp mặt Hải Thiên. Sau khi đọc xong quyển Hải Thiên ký ngữ, cô gàn phục sát đất, thậm chí sùng bái Hải Thiên. Đêm hôm đó, cái tên Hải Thiên khắc sâu vào trí óc liễu địch. gương mặt chàng trai trẻ nhiệt huyết có trên tấm ảnh lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của cô. vợ chồng giáo sư Tô chăm sóc liễu địch rất chú đáo. Ở giáo sư Tô, liệu địch cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người cha. Đặc biệt, giáo sư Tô vẫn nghiên cứu văn học cổ điển. Điều này khiến liệu địch càng thấy ông giống bố cô. Nhưng trong lĩnh vực văn học cổ điển, trình độ của giáo sư Tô tất nhiên hơn bố cô nhiều lần. bà gái Tô cũng thể hiện tình cảm của người mẹ. Mỗi lần lữ địch đến chúc ngâm cư, bà đều chuẩn bị các món liệu địch thích, khiến cô không khỏi ngại ngùng. Khi cô nói không cần phiền hà Bác gái tô chỉ mình cười hình tử Có gì đâu Trước đây Hải Thiên nhà bác Lúc nào cũng trẻ sách sẽ Nó thường nói với bác Mẹ à nếu con biến thành béo phì Mẹ phải chịu trách nhiệm đấy nhé Lúc đó nó rắn chắc Khỏe mạnh lắm Mấy năm nay nó sống ở bên ngoài Bà lắc đầu Thở dài Không biết thành bộ dạng gì rồi Tính thở dài của bác gái Tô khi lưỡi địch xót xa trong lòng. Tại sao Hải Thiên không thường trở về nhà? Có lẽ anh có bận rộn. Lưỡi địch biết vợ chồng giáo sư Tô rất nhớ con trai của họ. Giáo sư Tô khiếm khi nhắc đến Hải Thiên, nhưng ánh mắt ông vẫn vô tình bộc lộ sự nhớ nhung. Còn bác gái Tô thường kể chuyện Hải Thiên với liệu địch. Một lần, bác lấy tập ăn buôn ảnh Hải Thiên từ 7-8 năm trước cho lưỡi địch xem. Không hiểu tại sao lưỡi địch bỗng có cảm giác. Hải Thiên rất quen mặt, phẳng phất cô đã từng gặp ở đâu nhưng không nhớ rõ. Có lẽ Hải Thiên phù hợp với hình tượng nam tử Hán trong lòng cô. Nam tử Hán trong lòng, hay mà Lưu Địch nóng gian. Sau đó, Lưu Địch dở đến tấm ảnh Hải Thiên chơi bóng rổ. Động tác chơi bóng rổ của anh rất thoải mái và đẹp mắt. Lưu Địch ngẩng đầu, gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh Hải Thiên cũng biết chơi bóng rổ hả bác? Nó là đội trưởng đội bóng rổ Khoa Trung Văn Ba gái tô cất giọng tự hào Lúc đó đội bóng của Khoa Trung Văn Là đội duy nhất chơi ngang ngửa đội bóng rổ của trường Hải Thiên chơi bóng rổ rất xuất sắc Còn không biết đâu Mỗi lần ở chơi bóng rổ Các sinh viên nữ đi cổ vũ rất đông Trong đó chắc chắn có bạn gái của anh ấy thì không ạ Liêu địch hỏi nhỏ Cơ mặt cô ửng hồng Bạn gái ư Không có Ba gái tô lắc đầu Hải Thiên khó tính lắm Không giấu con Trong 4 năm đại học Không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nó Nhưng nó chẳng để mắt tới một ai cả Yêu cầu với bạn gái của nó quá cao Hải Thiên không vận tâm đến vẻ đẹp bề ngoài Nhưng phải có khí chất Phải đạt đến cảnh giới tinh thần của nó Như nó từng nói Linh hồn hòa nhập Hay... Bác Tô lại thở dài Không phải bác khen con trai mình Cảnh giới tinh thần của nó quá cao Người bình thường không thể nào vui tới Liệu địch gật đầu đồng tình Giáo sư Tô ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng Hải Thiên là người rất nghiêm túc với chuyện tình cảm Vì thế nó không dễ dàng mở cửa trái tim Một lần Một người bạn của nó Cậu lưu học sinh người Pháp Thất tình nên đòi tự sát Hải Thiên đã lôi cậu ấy đến sảng ấp trai Ở bên cậu ấy suốt 3 ngày 3 đêm Bác nghe nó hết với cậu bạn Cậu không thể chết Trừ khi tình yêu của cậu Đáng đổi bằng sinh mệnh Nếu chết, cậu cũng nên che cho người xứng đáng giành được tình yêu của cậu Câu nói này đã thức tỉnh cậu du học sinh Cũng khiến bác tất cảm động Con biết không, nếu yêu một người con gái nào đó Hải Thiên nhà bác sẽ yêu cô ấy bằng cả sinh mạng của mình Lúc cần thiết, nó có thể chết vì cô ấy Liệu định thở dài Người con gái khiến Hải Thiên có thể hy sinh cả mạng sống Chắc phải siêu phàm, thoát tục Có lẽ không phải con gái nhân gian là tiên nữ. Bà cải tô cũng cảm thán. Tôi nghĩ cả cuộc đời này chắc Hải Thiên tìm không ra người con gái như vậy. Chả biết đâu được. Giáo sư tô liếc Liễu Địch bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Nó xa nhà lâu như vậy, có lẽ đã tìm được người con gái vừa ý cũng không biết chừng. Liễu Địch chú ý đến ánh mắt của giáo sư tô, trong lòng cô hơi hoảng loạn. Cô biết tôi lúc đọc cuốn Hải Thiên kỳ ngữ. Mỗi khi nghe nhắc đến hai từ Hải Thiên, trái tim cô vượt qua một thứ gì đó mà cô không thể nắm bắt, cũng không thể dám đối diện, đồng thời không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Lẽ nào Giáo sư Tô phát hiện ra tâm tình này của cô? Lựa địch quan sát Giáo sư Tô, trong mắt ông không hề có sự hoài nghi hay chế giễu. Để che giấu sự hoàn loạn, lựa địch mỉm cười nói Đến Tết, anh Hải Thiên kiểu gì chẳng về nhà? Nếu có bạn gái... Anh ấy nhất định sẽ dẫn về gặp hai bác Lần đầu tiên gọi anh Hải Thiên Liệu địch bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng Vợ chồng Giáo sư Tô đột nhiên trầm mặc. Một lúc sau Giáo sư Tô lên tiếng Đúng vậy Hải Thiên nên về nhà rồi Bất luận thế nào Tết này bác cũng phải nghĩ cách kêu nó về nhà Trời ạ Một chuyến về thăm nhà Cũng bắt bố nghĩ cách Hải Thiên chắc là người làm việc điên cuồng Tuy nhiên, Hải Thiên sắp về nhà. Tết này, cô sẽ được gặp Hải Thiên. Liệu địch rất mong mỏi được gặp nhân vật lễ lừng mà cô mong đợi. Thậm chí cô nghĩ để được gặp Hải Thiên, cô có thể không về quê ăn Tết. Buổi tối hôm đó, Liệu địch về sáng ấp chai từ sớm. Lúc nằm trên giường, cô mô hồ nghe thấy bác gái tô nói. Cô bé Liệu địch với Hải Thiên của chúng ta đúng là một cặp đôi trời sinh." Sau đó, Lữ Địch nghe tiếng giáo sư Tô thở dài hai Chị đáng tiếc Sao thế? Ba cái tô hỏi Đến cô bé xuất sắc như vậy, Hải Thiên cũng không ưng à? Chị em... Thành âm của giáo sư Tô trở nên nặng nề Chị em, Lữ Địch không ưng thằng bé Mình không ưng Hải Thiên Liệu có chuyện đó sao Liệu địch nghĩ thầm Đột nhiên cảm thấy rất thẹn thùng Dù sao Hải Thiên cũng sắp trở về Cuối cùng cô cũng được gặp Hải Thiên cứ như vậy Hình bóng của Hải Thiên tràn ngập trong tâm trí liệu địch Cuộc sống đại học vô cùng bận rộn Vô cùng phong phú tràn đầy lý tưởng và ước mơ Liệu địch bận tiếp thu trí thức Bận khám phá, bận mơ ước Bận khát khao, bận phấn đấu Thế là Cái tên Trương Ngọc dần nhạt nhòa trong đầu óc Liễu Địch, trở thành một hình bóng mơ hồ, chôn sâu trong ký ức của cô.